Ok xin xin quý vị bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại bộ truyện Quân Dị Thú, tập 34 trên kênh YouTube mê truyện diễn kỳ. Các bạn nhớ để lại một like, một comment kiến để kinh ngạc với truyện nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 34. Chương 441, thứ của đáng sợ hơn cả quản lý lẩm. Không hề do dự lao lên. Để lại cho tắc cái mặt tao một đấm to mồm này. Trọng Jolat tiếng kêu thảm thiết lên rượu nhìn tình hình có chút hài lòng gật đầu thật là cường dạc đứng thư hài sau Trần hồ chuyện hắn ta tầm đắc người thường khó có thể so sánh được trò chân chỉ là thao thác cơ bản gặp được người muốn dùng tay phản kháng hắn ta chỉ cần trói tay bọn hắn là được dù sao thì hắn ta cũng đảm bảo chính là tuyệt đối không để bỏ hắn có cơ hội phản kháng nghĩ đến khi quản lý lâm ra ngoài nhìn thấy tình hình này nhất định sẽ càng thêm vừa lòng muốn sống tốt phải biểu hiện giá trị của bản thân Không có giá trị Người ta lấy gì mà quan trọng người Trong phòng Đây chính là quái vật Người nghiên cứu già Lâm Phạm chỉ vào một quái vật không còn sự sống Nằm trên mặt đất Hình người Trên người xuất hiện dị biến Chắc hẳn là du hợp với một vài bố phận của di thú Giống như đã từng gặp được Ngược lại có giống dương phi hai đầu lúc trước Hoàng Chứng cứ ở đây Tiến sĩ không thể phản bác được Chỉ có thể thừa nhận Đây chính là hành vi không có đạo đức đó Lương Phạm nói Hắn xem như phát hiện ra Loại tình huống này cho dù là khu tập trung có năng lực thế nào cũng sẽ làm Chỉ là che giấu sâu cạn Khó mà phân rõ thôi Nói đến khu tập trung hoài phổ này đi Chỉ là khu tập trung cỡ trùng Về phương diện thiết bị nhất định cũng thiếu thốn Nhưng có người có thể làm Điều này nói rõ thiết bị không được đầy đủ Cũng không sao cả Chỉ cần có nhân tài hợp Về phương diện này thì có thể làm Tiến sĩ Ai Hoa cúi đầu Lên lút lít nhìn quý xương Bảo Có rất nhiều lời muốn nói Nhưng nhất thời Đã không biết nên nói gì Quý xương Bảo yếu ớt hỏi ở Quản lý Lâm mà Chúng ta biết đây là chuyện thất đức Nhưng mà thật sự là bất đặc dĩ Tôn chỉ của ta và tiến sĩ Ai qua chính là muốn nghiên cứu ra được thứ gì đó Công hiến cho việc đối kháng dị thú Hẳn đã có thể nói nghiên cứu những thứ này Là vì tìm cách mạnh lên Hoặc là nghiên cứu ra quái vật chân chính siêu cấp Xưng bá toàn bộ tận thế sao lời nói này không có lợi chỗ đoàn kết Tốt nhất là đừng nói <cười> Lầm phàm cười Tướng cười nghe giống như là đang nói Người tin ta là Tần Thị Hoàng à Thì ta sẽ tin người Vì nghiên cứu những cái này Đã hại không ít người vô tội nhỉ Lầm phàm tùy ý hỏi Trong thời đại tận thế này Thứ không đáng tiện nhất chính là mạng người giống như là cỏ xác bị người ta thu gặt. Không không không không, Quỷ Sương Mạc vội vàng xô tay nói, quản lý làm mà, chúng ta có nhân tính, loại thí nghiệm dùng người vô tội kia chỉ có súc sinh mới làm ra được, cho dù chúng ta có làm cũng lựa chọn những tội chết vạn lần, điểm này ngài phải tin tưởng chúng ta. Ờ. Lâm Phàm làm sao có thể tin lời bọn hắn chứ? Nếu như hắn tin là thật, hắn đã sớm mít người ta bán đi rồi. Chỉ là rốt cuộc thí nghiệm bọn hắn như thế nào? Hắn không thể nào tìm hiểu kỹ cảng được Khi hắn xuyên đến đây Đã là năm thứ 10 của tận thế rồi Chuyện khu tập chôm A Đô nghe nói xưa Lâm Phạm hỏi Quý Xương Bảo lắc đồng Không biết, không biết chỗ nào cả Vừa rồi ngài nói ra thì chúng ta mới biết được Lâm Phạm không để ý Cũng không hỏi Quý Xương Bảo Mà nhìn về phía tiên sĩ Ai Qua Tiên sĩ Ai Qua nhìn chầm chầm Chậm rãi mở miệng nói Ta cũng không biết Ờ Nếu không biết vậy thì ta giải thích cho các người một chút Khu tập trung ma đô nghiên cứu dị thú Nhưng cuối cùng bị dị thú bạo loạn Một con dị thú tức tỉnh cấp 9 xuất hiện Một khu tập trung có thể sánh ngang Với khu tập trung thủ đô như vậy Cứ như vậy bị tiêu diệt Cho nên các người cảm thấy nghiên cứu thứ đổi trời này Có nguy hiểm hay không Lâm Phạm chỉ muốn chỉ điểm cho bạn hắn một chút Nghiên cứu thứ đổi chơi này Rất nguy hiểm Người cảm thấy có thể không có vấn đề gì cả Nhưng thật ra nguy hiểm tồn tại Ở khắp nơi Nguy hiểm, thật sự là rất nguy hiểm Quỷ sương bạc điên cuồng đáp lời Tiên sĩ Ai Qua chậm thư Giống như đã nghĩ thông suốt rồi Cuối cùng chậm chạy nói Về sao không động ở nữa Ờ, rất tốt Khu tập trung hoài phổ cách khu tập trung miếu loan không xa Nếu như các người làm ra quái vật gì Cuối cùng bị liên lụy nhất vẫn chính là khu tập trung miếu loan chúng ta Cho nên các người không làm Đã rất vui mừng Lâm Phạm nói tiến sĩ Ai Qua nhìn phía Lâm Phàm Thế nhưng cho dù chúng ta không làm cũng sẽ có người làm, loại thí nghiệm này không thể không chế được. À, nói xem, ngươi biết có ai làm rồi. Lâm Phàm hỏi. Bây giờ mình đã ra mặt cho khu tập trung Hoài Phổ, vậy thì mọi sự vận hành của khu tập trung Hoài Phổ, đương nhiên hắn cũng có thể can thiệp. Quỳ xuống bảng với tính sĩ A qua, nghe lời thì tốt, nếu như không nghe lời, vậy thì có thể thay người khác. Hắn vẫn không tin không có ai ở khu tập trung Hoài Phổ muốn lên làm người quản lý. Rõ ràng Người sống sót không muốn làm người quản lý Không phải là người sống thoát tốt Căn cứ Mộc Dương Ngươi biết không Tiền sĩ Ai qua chậm dãi nói Biết Thật ra cái căn cứ Mộc Dương kia Cũng chỉ là căn cứ vô cùng nhỏ bé mà thôi Chỉ xem như một nơi thí nghiệm Kẻ chân chính phía sau màn này Phải là tổ chức trùng sinh Tổ chức trùng sinh Lâm Phàm kinh ngạc Đây là lần đầu tiên hắn ta nghe tới Nói kỹ càng xem Tiến sĩ Ai Hòa sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói Tổ chức trùng sinh ở khu vực sa mạc Tegori Thuộc về tổ chức nghiên cứu dị thú lớn nhất Bối cảnh rất thần bí Nghe nói có quan hệ với ba đại gia tộc của khu tập trung thủ đô Những nghiên cứu này của chúng ta chỉ là dấu riêng mà thôi Bọn hắn mới thực sự đang sáng tạo ra quái vật Lâm Phạm ghi nhớ tổ chức này trong lòng Vậy tổ chức bên trong tô thành kia Cũng có liên quan đến tổ chức trùng sinh sao Chắc là có Thậm chí có thể nói là chắc chắn bất kỳ một tổ chức nào Lấy dị thú làm thí nghiệm Để có thể có dây mơ dễ má với tổ chức trùng sinh Tiến sĩ Ai Hoa Đã bỏ đi chuyện dấu diếm Nói ra hết những gì mình biết ra Việc này liên quan đến tổ chức càng lớn hơn Hơn nữa tổ chức này cũng có liên quan đến Khu tập trung thủ đô Đối với chuyện này Lâm Phàm tạm thời không muốn hỏi nhiều Không còn tiếp tục trò chuyện về vấn đề này nữa. Lâm phản vỗ nhẹ vai của tiến sĩ Ai Hòa. Chế thuốc. Ta thấy người rất có kinh nghiệm trong chuyện đều chế thuốc men. Không bằng sau này người đi theo phương hướng này đi. Có lẽ trong tận thế, có có thể để lại một thành tựu, một đời cho người chế thuốc. Tiến sĩ Ai Hòa không nói gì. Ta chỉ làm thí nghiệm. Thầy tiến sĩ Ai Hòa không nói gì. Quý xương bảo bên cạnh, vội vàng nói. À, quản lý Lâm cứ yên tâm. Tiến sĩ Ai Qua chính là người lành nghề Trong phương diện chế tạo thuốc Tuyệt đối có thể tạo ra loại thuốc tốt hơn Đồng thời cố đụng vào tiến sĩ Ai Qua bên cạnh Lão cả Ngươi nói chuyện đi chứ Thời đại đã thay đổi Từ nay về sau Khu tập trung hoài phổ chúng ta Phải hoàn toàn chấm dứt hạng mục nghiên cứu dị thú này thôi Ờ vậy để ta thử một chút Tiến sĩ Ai Qua nói Rất tốt Ta rất có đồng tin với ngươi Lâm Phạm hài lòng gật đầu Sau đó nhìn về phía Quý xương Bảo bên cạnh Quản lý Quý à ta muốn mượn của ngươi một ít huyết tính cấp 3 cấp 4 được chứ Hả Quý xương Bảo hạ một tiếng Kinh ngạc nhìn Lâm Phàm Lâm à quản lý Lâm Huyết tính cấp 3 của khu tập trung hải phổ chúng ta có Nhưng huyết tính cấp 4 thì rất ít Không sao cả Không chê ít có là được Lâm Phàm nói Quý xương Bảo sao có thể không rõ Nghe thì có vẻ như là mượn huyết tính Nhưng thật ra là lấy Một đi không trở lại Nhưng vào lúc này hắn ta có thể nói không sao Nhất định là không thể Lâm vàng phải nhanh chóng tăng thực lực của mọi người lên Hắn có trực giác Thời cơ đáng người tăng thực lực lên đang rất gần Dù sao thì trong khoảng thời gian này Hắn chưa bao giờ giảm bớt Nhu cầu huyết tinh của bọn hắn Vẫn luôn là có muốn bao nhiêu Lấy bấy nhiều Liều mạng dùng huyết tinh Rời khỏi phòng Đi ra bên ngoài Đáng người sống sót đi theo trần hồ kia Đã bị đánh nằm trên mặt đất kêu thảm Trái lại vương diệu quỷ sấp thành thật Đến nói với đối phương Dẫn người quay trở về khu tập trung miếu loạn Nghe thấy lời này Vương diệu cảm động đến rơi nước mắt Mặt mũi tràn đầy kích động Sắp khóc Rất ngành Quỷ sương bảo đã bảo người sách dương ra bên ngoài Bên trong đựng huyết tinh Nhưng mà số lượng huyết tinh cũng không nhiều Lâm Phàm chỉ cần cấp 3 và cấp 4 Thấp hơn cấp 3 thì không bỏ vào Vẫn chuyển dương lên máy bay trực thăng Đi thôi Lâm Phạm nói với Ngô Đình Ngô Đình gật đầu tỏ hí đạn rõ Khi cánh quạt chuyển động Lâm Phạm nhìn về phía Quý Xương Bảo Và tiến sĩ Ai Quá Chậm dạy nói Nhớ ký lời ta nói cơ hội chỉ có một lần Đừng có bất cứ ý nghĩ dư thừa nào Nếu như mà ta biết hậu quả là gì Người cũng biết đó Dòng điều rất bình tĩnh Vẻ mặt rất lạnh nhạt Nghe giống như đang chỉ nói một chuyện rất bình thường Quỳ Dương Bảo và tiên sĩ Ai Qua cảm nhận được trong giọng nói bình tĩnh kìa ẩn chứa ý nghĩa đây là cơ hội cuối cùng đều gật đầu với Lâm Phàm như đang nói chúng ta đã hiểu máy bay trực thăng cất cánh lùng la lùng lay bay về phía xa bọn hắn nhìn thấy máy bay trực thăng đã bay xa mãi đến khi biến mất khỏi tầm mắt Quỳ Dương Bảo thả nhẹ một tiếng nhìn về phía tiên sĩ Ai Qua bên cạnh Tại sợ dừng lại sao Dừng Vậy là tốt rồi Ta cảm thấy nghiên cứu thuốc cũng là lựa chọn không tệ Quỷ xương bào thật sự e ngại lâm phàm Cho dù nghiên cứu dị thú có sức hấp dẫn Rất lớn Nhưng hắn ta cũng không muốn chạm đến Nếu như đối phương không biết bọn hắn Đang làm nghiên cứu dị thú Lên nút tiến hành thì còn được Một chút là đối phương đã biết dấu cũng không thể giấu được Trong lòng thiên sĩ Ai qua thở dài Rất đau buồn Nội dung bản bút ký kia chỉ sợ đến đây kết thúc Hắn ta thích ghi lại kết quả nghiên cứu Và trong nhật ký Để ngày sau thưởng thức Nhưng bây giờ xem ra Sau này chỉ sợ không dùng được nữa Sau đó Quý xương bảo Nhìn về phía đám người bị đánh tơi bòi Mặt mũi sừng húp kia Chẩm tư, suy nghĩ Nên xử lý bọn hắn như thế nào Hợp nhất sao Suy nghĩ một chút Lựa chọn cũng không thể Nhưng mà đám gia hoạc này đến từ khu tập trung A-Đô Tâm tư rất phức tạp Liếc mà nhìn tiến sĩ ai quá Nửa bế mặt hơi rừng Rõ ràng đã bị ai đó đánh Giữ giả hỏa đã ra tay Ở lại nơi này Không quan tâm có thể trở thành người mình hay không Nhưng tiến sĩ Ewa nhất định sẽ cảm thấy Không được tự nhiên Đã như vậy Đều giết hết trồn đi Sau khi loại ý nghĩ này xuất hiện Lập tức không dừng lại được nữa Sát tầm khẽ động Ai cũng không ngăn được Trong máy bay Thỉnh thoảng Ngô Đình lại nhìn phương rượu đang tươi cười. Lại là một con cửu non trong tận thế thần phục vì Lâm Cà. Hàn ta cảm thấy mị lực của Lâm Cà quá lớn. Bất cứ người nào cũng không thể nào chống đỡ được loại mị lực này. Nhưng mà cũng không thể, không nói. Đối phương là người lánh lẹ. Ánh mắt sáng không tẻ. Có thể trong biển người mênh mông nhìn ra được mị lực không thể chống đỡ nổi của Lâm Cà. Ngô Đình không nói gì, không quấy dày không khí lúc này. Cứ để đối phương yên lặng thưởng thức. Ở bên mặt của lông ca ca đi Nhưng nói thật Này máy bay rất là thoải mái So với lái xe còn thoải mái hơn Trước khi còn lung la lung lấy Cho đến bây giờ đã lên tầm cao Nếu như có điều kiện cho phép Hàn ta muốn điều khiển máy bay trực thẳng Trực tiếp xoay tròn cho không chung Thể hiện kỹ thuật của bản thân tốt như thế nào Đến khu tập trung yếu loạn Vương Diệu vô cùng ngạc nhiên Đối với mọi thứ xung quanh Đồng thời biểu hiện rất hẻn mọn Lâm Phạm quay đầu Nhìn về phía đối phương Bây giờ ta dẫn ngươi đi gặp một người Nếu như nàng cảm thấy ngươi có thể ở lại Như vậy ngươi có thể ở lại Nếu như nàng nói không thể ở lại Ngươi nên hiểu Ngày thẳng hết chỗ chề Nhưng nếu như không thể giữ lại Kết quả chỉ có một Đất đài bên ngoài là có thêm một cái thi thể nữa Nghe thấy lời này Vương Diệu lập tức kinh hãi Rốt cuộc là ai Địa vị quần trên gặp quản lý Lâm Đáng sợ, thật là đáng sợ Xem ra bên trong cái khu tập trung miếu loạn nhỏ nhỏ này Thật sự là ngoạ hổ tàng Long Không thể xem thường Ngậm lại lựa chọn ban đầu Thật may mắn vì không đặt ánh mắt lên khu tập trung miếu loạn Nếu không bọn hắn mà đến đây Chỉ sợ không thể chịu nổi một đòn Đi theo sau lưng quản lý lầm Vương Diệu biểu hiện vô cùng khép nét Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám Hàng ta biết lát nữa Mình sẽ đi gặp một nhân vật càng khủng bố hơn trái tim nhỏ ở trong người không nhịn được đang nhảy bình bịch xuyên qua tường ngoài đi vào tường trong đi trên đường khi càng ngày càng đến gần Vương Diệu dường như cảm nhận được một áp lực đáng sợ đang bao phủ đến thân thể tựa như bị một ngọn núi lớn đẻ xuống ngày cả hô hấp cũng trở nên khó khăn ai suốt cuộc sẽ là ai chứ bên tay vang lên tiếng đọc sách ở trong tận thế hắn ta chưa từng nghe thấy âm thanh này Quả nhiên nhân vật càng đáng sợ Nơi ở lại càng quỷ dị Lâm Phạm dựng chân lại Vương Diệu giật mình Hai tay trực tiếp gian sắt ống quần nuốt nước bọt, cúi đầu Không dám nhìn bốn phía Lão Sư à Xin phép gọi Tiểu Ái ra đây Giọc nói vàng lên Lão Sư Câu nói tiếp theo hắn ta hoàn toàn không nghe được Nhân vật có địa vị này Trên cả lâm quản lý Được gọi Lão Sư ra Lão Sư trong tận thế Quả nhiên có phong cách, có dáng vẻ Thậm chí trong đầu đã xuất hiện hình ảnh Đó là nhân vật mà hắn ta không thể nhìn thẳng Nghĩ đến quyền lựa chọn đi hay ở của mình Đang nằm trong tay đối phương Tim của hắn ta không nhịn được mà nhảy lên Có tiếng bước chân vàng lên Càng ngày càng gần Càng ngày càng gần Hắn ta cúi đầu Trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân rất nhỏ Nhìn giống như là chân của đứa bé Không Sao lại có ý nghĩ như vậy Thế mà xem nhân vật đáng sợ có địa vị cao hơn Của quản lý Lâm là một đứa trẻ Đúng là ý nghĩ đáng chết May mắn chỉ làng ngẫm nghĩ Ở trong lòng Nếu như để đối phương biết được ý nghĩ trong lòng hắn ta Hậu quả chỉ sợ rất đáng sợ Vương Diệu à Ngằng đầu lên Lâm Phàm thúc giục nói ừ, Vâng Vương Diệu đột nhiên ngằng đầu Đứng thẳng Đồng thời nhìn thấy người có đôi chân nhỏ kia Mẹ nó thật sự chỉ là một đứa bé Nàng Đặc chính là nhân vật còn địa vị Cao hơn của quản lý lâm sao Điều đó không có khả năng Lâm phạm sờ đầu tiểu hái Chỉ vào Vương diệu nói Còn nhìn hắn một chút Có thể giữ lại không Tiểu hái có thể đoán trước tương lai Tuy rằng năng lực đoán trước được tương lai này Rất là khủng bố Nhưng đối với tiểu hái mà nói Đây là một tai nạn Không có thực lực Nhìn thấy quá nhiều bi kịch Sẽ gây ra ảnh hưởng và tra tấn không có thể tưởng tượng được đối với tâm trí Lục trước tiểu ái chính là như vậy Thấy được cơ hội sống sót Nhưng cơ hội sống sót này Là tìm kiếm được từ trong vô số tử vong Từng hình ảnh chân thực xảy ra trước mắt Giống như là chính bản thân mình tự trải qua Tiểu ái nhìn vương diệu Bị một đứa trẻ nhìn như vậy Vương diệu vô cùng căng thẳng Không nhịn được nuốt nước miếng Không biết kết quả sẽ như thế nào Một lát sau Lắm thuốc thuốc à Hắn có thể Tiểu Hải nhỏ nhẹ nói Được đi học đi Lâm Phạm vừa cười và nói Vâng Tiểu Hải quay người trở lại phòng học Tiếp tục nghe lão sư giảng bài Mặc dù Tiểu Hải có thể đoán trước tương lai Nhưng khi đối mặt với học tập Vẫn vò đầu bứt tóc Biểu hiện có chút kháng cực đối với học tập Về sau ngươi cứ ở lại trong cô tập trung ế loan đi Lâm Phạm nói Sau đó vỗ vai hắn tả dành được cuộc sống mới Có thể đi trên con đường mới cũng không dễ dàng ta hy vọng người có thể quý trọng cơ hội lần này Hiểu chưa Hắn cho Vương Diệu cơ hội Loại tình huống này rất hiếm có Nếu như không phải năng lực hệ mọc tương đối khẳng hiếm Hắn cũng không muốn đưa người trở về Ta ta rõ Vương Diệu nói rất nghiêm túc Trong mắt hiện lên vẻ kiên định Hắn ta không phải người ngu Khi quản lý lâm nói với hắn ta những lời này Chính là đồng ý cho hắn ta cơ hội Nếu như hắn ta không nắm bắt được cơ hội lần này Vậy thì chính là đồ đàn Lâm Phạm nói Ta nghĩ tương lai ngươi sẽ vô cùng cảm tạng ngươi bây giờ Về sau ngươi sẽ biết Bây giờ Người gia nhập khu tập trung yếu loan Đều rất hạnh phúc Ít nhất là có thể đảm bảo được sự an toàn Ừ Vườn rượu cái hiểu cái không Cũng không để ý đến Lâm Phạm nói gì Hắn ta đều sẽ gật đầu Không có bất cứ ý nghĩ dư thừa nào Đi Ta dẫn ngươi đi gặp một số người Về sau ngươi cứ nghe theo lời hắn Hẳn đưa Vương Diệu đến chỗ của Hoàng Hải về sau cứ giao cho Hoàng Hải chỉ huy thúc đẩy cây trái sinh trường đều giao cho Vương Diệu và Diệp Đồng Đồng Trường 444 Đại tỷ, ngươi đừng chết ở chỗ tài đỏ Mà sau khi Hoàng Hải biết được lại có một vị giác tỉnh giả hệ mộc đến lập tức vô cùng hoang nền đầu tiên vẫn là Vương Diệu và trong đồng ruộng Vương Diệu vô cùng hoang mang Chuyện đầu tiên cần làm chính là trồng trọt sao Bàn đêm tu luyện Độ thuần thuộc của cảnh giới luyện thần chậm rãi tăng lên Phạm vi khuếch tán tinh thần đã dần dần mở rộng Từ trong ra ngoài Lấy tinh thần thay cho đôi mắt Quan sát cảnh vật xung quanh Đây chính là chỗ tốt đẹp nhất khi rèn luyện tinh thần não bộ Khi tu luyện tinh thần não bộ đến mức cao nhất Tiếp theo chính là tinh thần từ trái tim Đây mới là chuyện thật sự khó khăn Trời đã sáng, Lâm Phàm rừng tu luyện Lạt điều nằm trên rừng nghỉ ngơi Năng lượng trong mảnh vỡ Đã sớm bị hấp thù sạch sẽ Chiếc lá thứ ba đã tiêu tán lại xuất hiện Chỉ là cái lá thứ ba này Cũng không mọc ở vị trí ban đầu Cái này khiến cho Lâm Phàm có trực giác Cái lá cây kia Sợ rằng nó bị hủy diệt Có là điều bùng nổ tăng cường Thì phải trả giá Nghĩ đến đây hắn tài chậm rãi vườn tay giá Sợ cái đầu tròn của lạt điều Lạc điều à, vất vả cho người rồi Lạc điều đang lìm dìm mở mắt ra Mê mang nhìn lâm phạm Không hiểu rõ cái người chăn nuôi nhà mình Mới sáng sớm phát hiện bệnh thần kinh gì vậy Vất vả là điều ta mà vất vả lắm sao trò cười Đừng nói là điều ta sảng khoai đến mức nào chứ Mỗi ngày không phải ăn rồi lại ngủ Rồi lại chính là ngủ rồi ăn Tiếp tục hạ thân thể xuống Nhắm mắt lại Ngu ngu ngơ ngơ ngủ say Lâm phạm đứng dậy tay quần áo khác Ăn điểm tâm xong, đi ra ngoài Đi đến tường thành ở tường ngoài Nhìn cảnh sát phía trước Tường thành mới xây có tiến độ khá là khả quan Có sự lao động vất vả của mọi người Độ cao của tường thành mới Đã song ngang bằng tường ngoài Khi không có bất cứ thiết bị máy móc gì Chợ giúp, tiến độ còn có thể nhanh như vậy Đó là nhờ có nhiều người dựng tường Là giác tỉnh giả Và liếp sát giả Nếu như đổi là người bình thường đến Đừng hỏng mơ tường Tất cả đều phát triển theo dự đoán của ta Thật tốt Lâm Phạm do tình cảm vào trong khu tập trung yếu loạn Ở lâu đương nhiên là có tình cảm Bây giờ Hắn chỉ muốn phát triển nơi này thật tốt Còn về những cái nội tình biết được kìa Hắn tạm thời không muốn quả nhiều Lúc này đằng sau có 3 chiếc xe xuất hiện Lâm Phạm nhảy xuống tường ngoài rơi xuống mặt đất Đi về phía trước Bây giờ lấy Bạch rất cảnh giác với kẻ ngoại lại Chỉ sợ gặp được người chạy thoát từ khu tập trung ma đồ Đồng thời cái vị giác tình giả Gọi là long ca kia Đã gây ra ảnh hưởng khá lớn đối với hắn ta Cảm nhận sâu sắc cái gọi là Thực lực bản thân yếu ớt Ở nơi này nhìn có vẻ là cường giả Nhìn trong mắt người ngoài Hoàn toàn không tính là cái gì Đừng căng thẳng Chứ hẳn là từ khu tập trung ma đô đến Lâm Phạm đi đến bên cạnh Lê Bạch Vỗ nhẹ vài hắn ta Khi trải qua áp lực Thông thường người sẽ giúp cho người ta càng thêm cố gắng Mà lão Lê chính là như vậy Cố gắng đến mức không ngủ nghỉ Ta không căng thẳng Lão Lê giải thích Ta hiểu mà Lâm Phạm vừa cười vừa nói Ta tự dụng có mà Nề Bạch vô cùng bất đắc dĩ Cho dù thật sự căng thẳng Cũng không thể nào thừa nhận được lê Bạch hắn ta cũng là người cần mặt mũi giật nhanh Ba chiếc xe dừng lại trước mặt bọn hắn Ba chiếc xe Mỗi một chiếc xe có hai người xuống Tổng cộng là 6 người Bốn nàng, hại nữ Bộ dáng đều bình thường Nhưng khi thế thì không tầm thường Đều là cường giả tinh anh còn sống sót trong tận thế Chúng ta từ phương Bắc đến Đi ngang qua đây Muốn hỏi thăm các ngươi một vài chuyện Chỉ cần thanh thật trả lời Sẽ có chỗ tốt cho các ngươi Nói chuyện chính là nữ tử Tuổi khoảng trường 30 Bên hồng đeo hai thanh đào Trong lúc mở miệng Thuận tay ném cho lâm phạm một viên huyết tinh cấp hại Già tay cũng khá hảo phóng Ở tỉnh dưỡng lão bọn hắn, huyết tinh cấp 2 xem như là không tệ. Các nàng nói đến từ phương Bắc, phương Bắc rất lớn, ai có thể biết là từ khu tập trung nào đến. Nhưng bất kể thế nào, thì chỉ cần từ phương Bắc đến, Lâm Phàm đều xem như là người của khu tập trung thủ đô đến. Đối xử như nhau, tuyệt đối không thay đổi. Mời nói, Lâm Phạm hỏi, nữ tử rất hài lòng với thái độ của Lâm Phàm Cần đây các người có phát hiện ra gì đúng không? Không đúng, Lâm Phạm ra vẻ suy tư Đột nhiên trong khóe mắt Lé lên tia sáng Một nói chuyện không thích hợp nhất Đó chính là trong khoảng thời gian gần đây Đột nhiên xuất hiện rất nhiều người xa lạ Nghe nói là từ khu tập trung ma đô bị dị thú tiêu diệt Từ bên đó mà chạy đến Ta cảm thấy chuyện này có chút giả dối Khu tập trung ma đô là khu tập trung lợi hại cỡ nào Dị thú có thể phá hư được sao Nữ tử nhìn Lâm Phàm chăm chú Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh Nàng biết đối phương không nói dối Còn chuyện nào khác không Nữ tử nói Đâm Phạm nhun phải nói Không có ta chỉ biết như thứ này Nữ tử thoải mái ngẫm lại cũng đúng Đối phương chỉ là một thành viên của khu tập trung cỡ nhỏ Có thể biết được gì chứ Người quản lý của khu tập trung các ngươi có ở đây không Không có ra ngoài rồi Đâm Phạm lói láo đạt đến mức xuất quỷ nhập thầm Mở mắt ra nói là bịa đặt Hai mắt cũng không nháy một cái Lê Bạch đứng bên cạnh Mặt không đổi sắc nghe Thật ra trong lòng đã sớm sống cuộn gió gào Mẹ nó Nói lá một câu tiếp một câu Đồng thời đầu óc của hắn ta cũng vận chuyển điên cuồng Dù sao lúc nào cũng có thể tung hứng Với lâm phẳng Đang nói dối lung tung Cái này gây ra gánh nặng cực lớn đối với đại lão của Lê Bạch Sẽ bị sắp ốc khói luôn rồi Trường 445 Nữ tử không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này quay người rời đi Bà chiếc xe nhanh chóng đi xa. Ở nói này, nói láo chúng ta nên nói ít thôi. Dối dưới một câu nói láo phải dùng 100 câu khác để che đẩy. Nếu như ngày nào đó bị bại lộ, rất lúng túng đó. Lê Bạch bất đặc sĩ nói. Hắn ta không biết nói dối, nói dối sẽ hoảng hốt đỏ mặt. Lâm Phạm thở ra một hơi. À, đạo lý này đạo lý kia, nhưng phải xem đối với người nào. Vừa rồi vận may của chúng ta không tệ. Nếu như lúc này lão chu hoặc ai đó xuất hiện gọi một tiếng người quản lý... Vậy thì đúng là lúng túng Nếu người thật sự gọi thì sao Ta là phó quản lý không vấn đề gì chứ Lê Bạch muốn nói đây thôi Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói Nhưng nhất thở không biết nên nói gì cho tốt Chỉ có thể im lặng thở dài Chứng minh Lâm Phạm ngươi nói rất đúng Dù sao thì ngươi nói gì cũng đúng Lão Lê Ngươi tin không Đám gia hỏa từ phương Bắc kia đến Ta đảm bảo tuyệt đối là người từ khu tập trung thủ đô đến Lâm Phạm nói Là vì chuyện của khu tập trung ma đô sao Ừm Theo ta đoán khả năng không chỉ đơn giản như vậy Nói thật Khu tập trung thủ đô bên kia không thiếu dị thú thức tỉnh cấp 9 Tuyệt đối không thể vì một con dị thú mà vội vàng chạy đến Ta cảm thấy trong này có vấn đề rất lớn Chỉ là chúng ta không biết mà thôi Lâm Phạm suy đoán Đoán rất chuẩn Quả thật có vấn đề Chính là vị nam tử trần chuồng Có thể hấp thu lăng lực kia Chỉ là hắn cũng không biết chuyện này Người biết chuyện rất ít Tổ chức trùng sinh là một Mà khu tập trung thủ đô biết Đương nhiên nó có liên quan đến tổ chức trùng sinh Vừa rồi theo tinh thần mà hắn cảm hứng được Thực lực của những người kia đều không yếu Thực lực đều đạt đến cấp 7 Hoặc cấp 8 Ở khu tập trung thủ đô Nhất định cũng có thể tính là cường giả Mà đến tỉnh dưỡng lão này của bọn hắn Đơn giản chính là máy ủi đất Không có khu tập trung nào có thể chống đỡ được Lê Bạch nghe lâm phạm nói những lời này Cho dù không hề nói quá nhiều chuyện, nhưng Lê Bạch vẫn có thể cảm nhận được một loại cảm giác căng thẳng cực mạnh. Đó chính là bây giờ, bọn họ chử Lâm Phạm ra, đều quá yếu. Mạnh lên, thật sự phải trở nên mạnh hơn. Chỉ có mạnh hơn mới là con đường ra duy nhất. Lâm Phạm thấy Lão Lê trầm từ, bỗ bả vai của hắn, rồi quay người dở đi. Đi vào trong phòng liên lạc, trực tiếp liên hệ với khu tập trung Kim Lăng, tự giới thiệu. Đối diện chỉ nói chở một lát Đã vội vàng đi thông báo giật nhanh Hắn đang nói chuyện với Lạc Thái Điệp Nói chuyện phương Bắc có mấy vị khách quý đến Lạc Thái Điệp im lặng mấy giây Chỉ trả lời một câu Chuyện này chúng ta không một ai có thể luyên lụy vào Khu tập trung thủ đô muốn làm bất cứ chuyện gì Không ai có thể ngăn cản được Cho dù là khu tập trung kim lăng bọn hắn cũng thế Đối với lời này Đâm Phàm Tán Thành Đúng là như vậy Bất kể như thế nào Đệ vị của khu tập trung thủ đô trong tận thế Giống như điện thoại di động vậy Nhưng mà Lâm Phàm cảm thấy Rất hứng thú đối với chuyện khu tập trung Mà đồ bị phá hủy Chuyện này rất đột ngột Đồ bên trong chắc hẳn vẫn còn chưa bị chuyển đi hết Chỉ nói đến những thiết bị kia thôi Cũng rất đáng giá Bây giờ trong tay hắn có chút đồ tốt Mảnh vỡ thì không nói đến Chỉ có thể nói đến cây vương lân của sĩ thú thức tỉnh cấp 9 kìa Đến bây giờ vẫn chưa chế tạo được áo giáp Không phải hắn không muốn làm Mà là thứ đồ chơi này vẫn còn dễ thấy Hơn cả lôi kiếp Chỉ cần có người biết nhìn hàng Nhìn vương lân Là lập tức có thể nhận ra đây là thứ gì Quá bát mắt Quá lộ liễu Đằng xa Bên trong một chiếc xe Nữ tưởng ngồi vị trí pho lái Nhạt rỗi không có việc gì Cho nên lau sạch hai thanh đao trong tay của mình Yêu đào như mạng Đào trong tay chính là mạng của nàng Muốn sống sót trong tận thế Sống thoải mái Phải có đủ năng lực tự vệ Tên kia chính là Lâm Phàm Rất láo cá Nam tử lai xe nói Bọn hắn tiến vào tỉnh Dưỡng Lão Khu tập trung miếu Loạn cũng không phải chạm đầu tiên của bọn hắn chạm đầu tiên chính là khu tập trung Lên cả Từ đó biết được tình hình của một vài khu tập trung Trong tỉnh Dưỡng Lão Muốn nói gần đấy tương đối nổi tiếng chính là Lâm Phàm Của khu tập trung miếu loàn Cho nên khi mới đến khu tập trung miếu loàn Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm các nàng đã nhận ra. Chỉ là không ngờ đối phương lại miệng nỡ gian dối, giấu giếm thân phận với bọn họ. Đương nhiên nói láo cũng chỉ là dấu giếm thân phận, những chuyện khác là thật. Núi tử nói, có thể hắn cho rằng người khác đều nhớ mong đến mảnh vỡ của hắn, nhưng mà tầm mắt của hắn quá nhỏ. Mảnh vỡ của thật là đồ tốt, nhưng không phải là người nào cũng lấy được. Chờ hắn hấp thu hết năng lượng ở trong mảnh vỡ, thực lực mạnh lên, nhưng bản thân cũng sẽ biến thành quái vật Tự tay giết chết tất cả những người bên cạnh Đến lúc đó hối hận cũng không kịp Nằm từ một tay vĩn tay lái Chậm rãi Gãy gãy đúng quần Người nói hắn có hấp thu năng lượng trong mảnh vỡ không Người sống sót ở địa phương nhỏ Không có người nào Có thể chống đỡ được sự dụng hoặc như vậy Giống như người và ta Lúc trước không phải cũng như vậy sao Nữ tử nhẹ nhàng nói Điều này cũng đúng tác dụng một mảnh vỡ như thế nào Ở chỗ bọn hắn đương nhiên không phải là bí mật gì Có người sẽ chủ động tìm kiếm mảnh vỡ Để hấp thu năng lượng Cuối cùng biến thành dị thú khát máu Trở thành vong hồn dưới vũ khí quận hắn Dù sao muốn dựa vào năng lượng ở Trong mảnh vỡ Để đạt đến tồn tại kinh khủng Chỉ là năng lượng ẩn chứa trong mảnh vỡ nhỏ Nhất định không đủ Cho dù dựa vào năng lượng trong mảnh vỡ Trở thành cấp 6, cấp 7 Thì thế nào chứ Ở chỗ kia của bọn hắn Vẫn là sâu kiến mà thôi Không phải nhân vật châu bò gì cả Đột nhiên Nam tử lái xe kinh hồ Ở Mẹ nó giữa ban ngày trong tận thế Lại có da hỏa khuôn mặt của nó đi loạn Ở đâu Nữ tử đột nhiên ngằng đầu tìm kiếm Rất ngành trong đã thấy bóng người đằng xa Tuy rằng khoảng cách có chút xa Nhưng với thị lực của bọn hắn Vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng Tăng tốc đến gần để ta phê phán một chút Nữ tử thúc dục nói Mấy ngày sau Luyện thần 50% trăm Trải qua khoảng thời gian cố gắng này Hắn cuối cùng đã tu luyện tinh thần não bộ xong Sau đó chính là tinh thần của trái tim Đây là thứ phức tạp nhất Trong cảnh giới này Ngồi xếp bằng, nhắm mắt Cảm nhận máu trong trái tim di chuyển Tinh thần trái tim cũng không thể bị khống chế Chỉ có thể bị bên ngoài kích thích Mới có thể xuất hiện Mà bây giờ hắn muốn làm chính là không chế nó hoàn toàn Không chỉ cần phải khống chế mà còn phải chuyển hóa luồng tinh thần này để bản thân sử dụng, ngừng tụ thành thực chất. Thì triển minh tưởng pháp và tất cả mọi thứ xung quanh đều hoàn toàn yên tĩnh. Lắng nghe, tiếng gió thổi quả, máu cũng đang chảy xuôi, tiếng tinh đập của thư tự tiết tấu. Thời gian trôi qua rất nhanh khi mặc mắt già trời đã tối, mắt nhìn tiến triển. Luyện thần 53%. Tốc độ một chút chậm là được rồi So với lúc trước còn chậm hơn Hàn cũng không nôn nóng Tu luyện chính là như vậy Cảnh giới luyện thần này Là thời khắc mâu chốt Chậm một chút cũng là điều đương nhiên Nội thị và ngoại thị Là từ tinh thần não bộ Mà tinh thần trái tim chắc Hàn cũng có chỗ dùng Hàn cũng đã suy nghĩ kỹ Có tác dụng của hệ thống Chỉ cần độ thuần thục có thể tăng lên Đã nói rõ con đường của hắn là đúng Bây giờ toàn bộ người trong khu tập trung đã Đều đang tu luyện giai đoạn ngừng huyết Đối với thực lực của bản thân cũng không có trợ giúp quá lớn Dù sao thì chưa thu luyện thành Đến hậu kỳ Chủ yếu là vì hắn dạy bọn họ Thời gian quá ngắn Nếu có thời gian mấy năm Sợ là trong hoa đua nở Võ đạo hoành hành Không có huyết tình cũng chẳng có vấn đề gì cả Người người đều đi trên con đường võ đạo Huyết tình ngừ Cặm thứ đồ chơi kia thật khó coi Nhìn cảnh đế bên ngoài Bầu trời rất đẹp Nếu như không nhìn hoàn cảnh xung quanh Ai có thể tưởng tượng được Bầu trời xác lệ xinh đẹp Đang ở trong một thế giới tận thế chứ Thật sự là hỏng bé Thưởng thức xong Tinh thần tỉnh thắng Tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện Bây giờ hắn chỉ muốn nắm chặt thời gian để tu luyện Lão Lê có cảm giác căng thẳng Hắn đương nhiên cũng cảm thấy căng thẳng Đừng nhìn thấy hắn có thể giao đấu với gì Thú thức tỉnh cấp 9 Phối hợp với lạt điều tiêu diệt Nhưng cấp ẩn của bản thân là cấp 6 Thật sự là như vậy Cho dù bây giờ không tăng đẳng cấp lên Thì ít nhất cũng phải tăng lên cảnh giới chứ Hắn có trực giác Nếu như có thể tu luyện luyện thần đến mắc cấp Thì có thể tu luyện được bí tích như, như Lai Thần Trường Thiên Tản Cước Mục Quyền Mười Mấy tại kìa Đối với ghét này Hắn rất trở mong Trời sáng Tường ngoài Lâm Phàm còn chưa kịp ăn bữa sáng Lão Lê đã lôi kéo từ trong nhà ra ngoài Nghe giọng điệu này chắc chắn là có việc Không hành có chút giò dữ Vội vàng đi đến tường ngoài Sau đó lập tức nhìn thấy một nữ tử Máu me đầy người đã sấp trên mặt đất Đạo Lê à Người chết cứ chết đi Có gì vội vãi như vậy Lâm Phạm hỏi Lê Bạch nói Đó là nữ nhân mấy ngày trước đến cho chúng ta đấy Hả Lâm Phạm thế vậy thì lập tức hoang mang Vội vàng chạy đến Xoay nữ tử kia lại Phát hiện sắc mặt của nàng trắng bạch Vết thường chẳng chịt trên tay. Đặt tay lên mũi và mạch đập, không có một chút hơi thở nào, ngay cả mạch cũng đã ngừng đập. Đại à, ngươi đừng chết chứ, cho dù chết cũng đừng chết ở khu tập trung mê loạn chúng ta." Hắn thật sự sợ ngây người, khải lắm, chẳng lẽ đi rồi, không ngờ chỉ mới qua mấy ngày lại đột nhiên quay về đây để chết. Đồng đội của ngươi đâu? Đồng bạn ngươi đâu rồi?" Hắn đã quan sát, thực lực của đám sao hỏa kia đều không kém, không nói những cái khát trong tình dưỡng lão bọn hắn thì tuyệt đối có thể hoành hành ngang ngược. Hoàn toàn không có gì có thể ngăn cản bước chân bọn họ. Sao đang ghi năng lành, lại trở thành như thế này? Tuy rằng các người đến đây để điều tra chuyện của khu tập trung ma đô, nhưng con dị thú thức tỉnh cấp 9 kia đã bị tiêu diệt rồi. Hoàn toàn không có nguy hiểm gì cả. Sao lại biến thành thế này? Có cần để Lạt Điều nhìn xem không? Lào Lê hỏi. Người đã chết rồi thì có thể làm được gì chứ? Lạt Điều cũng không thể khởi từ hồi sinh được. Lầm phẳng xua tay Cho dù thật sự có thể Hắn cũng không muốn dùng Không thần cũng chẳng quen Lạt điều sẽ rất mệt mỏi Thật sự có là điều nhà ta là rắn công cụ à Đạo lề thì không hề có bất cứ cảm giác Nam nữ khác biệt gì cả Lật qua lật lại trên người đối phương Nhìn về tương mệnh người nàng Không giống là do dị thú làm Ngược lại là khá giống cố ý Lầm phẳng mặc kệ đối phương bị ai giết Chỉ hỏi Người có tìm được định vị ở trên người nàng hay không Hắn biết cái khu tập trung thủ đô này Rất thích đặt định vị trên người Nếu như thật sự có Vậy thì sẽ có chút phiền phức rồi Đương nhiên hắn cũng không sợ Dù sao thì cũng không phải do hắn giết Nhưng mà đối phương chết ngay cửa ra vào Của khu tập trung yếu loạn Nhất định có người của khu tập trung thủ đô Sẽ điều tra đến đây Vô hình lại tăng thêm một chút phiền phức Bây giờ hắn tạm thời không muốn tiếp xúc quá nhiều Với người của khu tập trung thủ đô Lê Bạch bắt đầu tìm kiếm thi thể Mãi đến khi sòi nín phần gáy Hắn ta sòi được một vật cứng ngẩng đầu lên nhìn Gật gật đầu với Lâm Phàm Tớ dụi có Lâm Phàm chỉ cảm thấy miệng có chút chùa Phiền, thật là phiền Nữ nhân này đúng là biết chọn nơi để chết mà Chỉ là nàng rốt cuộc chạy đến đây như thế nào Xe lúc trước bọn hắn lái đi Cũng không thấy xuất hiện Rõ ràng là một đường chạy trốn đến đây Cuối cùng chạy đến nơi này Không kiên trì được nữa trực tiếp ngã xuống đất treo máy Lê Bạch nói Phải cẩn thận, gia hòa có thể giết chết nàng đang ở trong tình của chúng ta cũng không biết có thể đuổi đến nơi này hay không Lâm Phạm không nói gì mà chỉ trầm thư Hẳn đang nghĩ rốt cuộc người này là ai Người có thể giết chết bọn gia hỏa này tuyệt đối không phải người sống sót trong tình bọn họ vết thường này không phải do dị thú tạo ra Vậy thì trực tiếp loại trừ dị thú Hoặc nói Phẻ phải phái bên trong khu tập trung thủ đô khá nhiều Hai bên là đối thủ một mất một còn Thấy bọn họ rời khỏi khu tập trung Cho nên đã theo dõi Ra ngoài để cướp giết sao Ngầm lại cũng có khả năng này Trước trôn đi đã À đúng rồi Trôn cẩn thận một chút Đừng quá qua loa Lâm Phạm nói Đo hiểu Lê Bạch gật đầu Đương nhiên hiểu tâm tư của Lâm Phạm Chính là trôn trang trọng một chút Đỡ như người của khu tập trung thủ đô thật sự đến đấy Nhìn thấy bọn hắn trôn người tốt Vậy thì cũng sẽ không nói nhiều Lúc này Lâm Phạm Dường như nghĩ đến cái gì đó Vỗ bả vai của Lê Bạch Vội vàng rời đi Bây giờ hắn phải đi hỏi bạn nhỏ Tiểu Ái một chút Tiểu Ái có thể nhìn thấy tương lai Đương nhiên có thể nhìn thấy chuyện xảy ra sau đó Cho dù tương lai có thể sẽ thay đổi Nhưng ít ra có thể giúp hắn Nhìn đại khái Lúc này Khu tập trung thủ đô Phòng giám sát mạc giả Sau khi đặc thủ sinh mệnh của người cuối cùng biến mất Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi Rút cuộc xảy ra chuyện gì Sáu người đi tỉnh Dương Lão Vậy mà từng người tử vong Vậy rút cuộc là có cái gì Bọn hắn rút cuộc gặp phải cái gì Mà vị trí tử vong của người cuối cùng Bọn hắn cũng đã trả rõ Điểm sáng được đánh dấu kia Chính là Khu tập trung miếu loạn Thô thúc này có chuyện cần tiểu ai giúp đỡ sao Tiểu ai cảm thấy gần đây thu thúc Rất hay tìm nàng Cảm giác này đối với tiểu ai mà nói Luôn có một người lớn đi tìm nàng Rất dễ khiến mấy tiểu đồng bạc bên cạnh người Cảm thấy nàng và người lớn là cùng một bọn Từ đó sẽ có rất nhiều bí mật nhỏ Không nói cho nàng Sợ nàng lén lút nói cho người khác Nhưng từ trước đến giờ tiểu ai không hề để ý những thứ này Nàng cảm thấy như vậy cũng rất tốt Khiến nàng có cảm giác mình cũng có thể cống hiến cho khu tập trung Tiểu ái à, người giúp Thúc Thúc nhìn xem Một khoảng thời gian nữa Thúc Thúc sẽ gặp phải người xấu nào không Nếu có máy định vì Vậy thì người của khu tập trung thủ đô Nhất định sẽ tìm đến đây Chuyện này không cần phải chất vấn Nếu như có thể nói rõ Đương nhiên là tốt nhất Thế nhưng sợ là Cho dù bọn hắn còn nói rõ ràng Đối phương lại không hề tin Thậm chí còn ra tay đánh người Hắn có thể để cho đối phương vô duyên vô cứ đánh được sao Vậy thì đương nhiên là không được Hắn cũng không phải con rùa đen Không nhúc nhích Tùy để đối phương giả tay Cho nên nhất định sẽ nảy sinh xung đột Đến lúc đó Hắn xem như hoàn toàn kết thủ với khu tập trung thủ đô rồi Muốn gạt bỏ cũng không thể làm được Ánh mắt tiểu ái sáng ngời có thần Nhưng đầu nhìn chằm chằm lâm phẳng Lâm phẳng cố ý duy trì lũ cười dựa mặt gần sát hơn một chút Chính là vì tiểu ái có thể nhìn rõ ràng hơn Hắn cũng không thúc dục Lặng lặng chờ đợi Việc này không thể thúc giục được Nhất định phải để Tiểu Ái tự mình mở miệng Nếu không sẽ gây rối loạn tiết đấu không tốt Một lát sau Tiểu Ái nói Thúc Thúc không có chuyện gì Người sẽ không gặp người xấu Thật không có sao Thật sự là không có Mặc dù Thúc Thúc gặp được một vài người xa lạ Nhưng thật sự không có chuyện gì cả Tiểu Ái nói rất nghiêm túc Nhìn biểu hiện chân thành của Tiểu Ái như vậy Hắn tin tưởng Quả nhiên gặp được một vài người xa lạ Nhưng không có chuyện gì cả Nói vậy có nghĩa là đám người xa lạ kia Cũng tính là hiểu lý lẽ Ừ Nghĩ đến đây hắn cũng thở phàm một hơi Xoài đầu của tiểu gái Bảo nàng tiếp tục đọc sách Trẻ nhỏ không được đọc sách Đầu sẽ càng ngày càng đần Rồi khỏi phòng học Đụng phải Lê Bạch đang chôn xác xong Đã trôn xong còn rất để ý Cỏ dại xung quanh đều đã nhổ sạch Chỉ còn một đống đất nhỏ Thậm chí hắn còn cắm bài nén nhàng Đây xem như là nghi thức an táng đáng tin cậy ở sau tận thế Lê Bạch làm việc hắn vô cùng yên tâm cho dù lão chu đến cũng chưa chắc đáng tin như là Lê Bạch ở là người bọn họ chết như thế nào à Lê Bạch thấy Lâm Phẳm tâm sự nặng nề ngược lại hắn ta cảm thấy Lâm Phàm hiếm khi như vậy à, Lâm Phẳm than nhẹ một tiếng người nói xem chúng ta phát triển khiêm tốn như vậy Tại sao lại luôn luôn có những chuyện Rắc rối xảy ra trên đầu chúng ta chứ Nói đến nữ tử kia đi Tình của chúng ta lớn như vậy Nàng chết ở chỗ nào không được Nhất định phải chạy đến chỗ chúng ta chết chứ Tiểu ai nói như thế nào Lấy bạch tán thành gật đầu Nữ tử kia quả thật là có bệnh Không có bệnh Sao có thể làm được chuyện như vậy Nàng nói là không sao cả Nhưng có lẽ sẽ có người lạ đến Trường 4 trang 1.8 Lôi thi thể giả Đầy bạch ngay thế vậy thì trầm thư Không có việc gì đương nhiên là tốt nhất Chỉ là có người lại đến Đối với khu tập trung miếu loài mà nói làm loại kiểm tra Bọn hắn rốt cuộc là ai Hay đúng như là lời Lâm Phàm nói Là khu tập trung thủ đô Dù sao thì tin tức của Lâm Phàm biết được chính là Khu tập trung thủ đô không phải nơi tốt đẹp Có thể tránh thì tốt nhất tránh đi Thậm chí đừng gặp gỡ với bất kỳ ai ở đó Chỉ là chuyện thật sự không thể cản được Nếu như cứ sắp xếp tinh tinh ở trong kho hàng tại ức tường trong thước đi Lê Bạch đề nghị Tinh tinh quá dễ thấy Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy Hắn cũng khó có thể tin tưởng dị thú Thế mà có thể chung sống hòa bình với nhân loại Thậm chí có thể ra tay bảo vệ nhân loại Tình huống này chẳng khác nào Lão hổ bảo vệ gà Thật khó tin Lâm Phạm đồng ý cách làm này Nếu để bọn hắn nhìn thấy tinh tinh Tuyệt đối sẽ hoàn toàn điên cuồng của khu tập trung thủ đô nghiên cứu dị thú mật nói, phát hiện chuyện có thể lật đổ hiểu biết bình thường sao có thể chấp nhận được. Hai người chia nhau ra, Lây Bạch thì tiếp tục báo cáo chuyện đã xảy ra cho đám người lão chủ biết, nhắc nhở bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Khu tập trung yêu loạn chúng ta đang trên bước phát triển mới, bắt đầu tiếp xúc với những khu tập trung có cấp bậc đại lão chân chính rồi. Đám người biết được việc này, toàn thân run lên, nói không ngừng thảng la ra. Sau khi thông báo xong, Lê Bạch tiếp tục tu luyện Đồng thời còn sử dụng cả huyết tinh và thịt dị thú Sau đó ngồi xếp bằng Tu luyện thuật thổ nạp Tăng cường khí huyết ở trong cơ thể Tu luyện song song cùng nhau tiến hành Thậm chí hiệu quả còn rất tốt Khi khí huyết trong cơ thể Càng lớn mạnh Lại có thể tăng tốc độ tiêu hóa Huyết tinh và dị thú Từ đó nâng cao mức sử dụng thịt dị thú mỗi ngày khuyết điểm duy nhất chính là tương đối cần đi vệ sinh Hơn nữa số lượng còn rất nhiều Đương nhiên số lượng nhiều cũng là một loại chuyện tốt có thể dùng phân bón tăng độ mỏng mỡ của đất đại Nói một lời khoa trường có chút buồn hôn chính là mỗi một loại rau quả mà các người ăn mỗi ngày đều có mùi vị của ta Nhưng mà có thể làm được chuyện này cũng không có mấy người Quá trình thổi nạp chính là cần phải cảm nhận khí huyết điều động khí huyết tăng cường khí huyết Làm được chuyện như này có nghĩa là đã đạt được ở mức giữa điều động và tăng cường khí huyết Thì huyết tăng tốc lưu động Từ đó tăng nhanh tốc độ hấp thu huyết tình Và thì dị thú Theo Hàn ta biết Bây giờ có thể làm được cũng chỉ của lão trù Hắn ta, Ngưu Nam, Lục Sơn Những người khác đều trong quá trình bước đầu Lão trù và Lục Sơn Đều đã đạt đến cấp 4 Tịch lũy trước đó cần thời gian Đương nhiên, điều động thêm quá trình Thu luyện thuật tổ Nam Chắc hẳn tốc độ hấp thu sẽ càng nhanh hơn Hàn ta thấy Ít nhất có thể nhanh hơn trước gấp 4 gấp 5 lần Thậm chí hắn cảm thấy Cảnh giới lâm Phàm tu luyện đã rất cao Dựa theo tình hình trước mắt mà xem xét Chỉ sợ hấp thu càng nhanh hơn Nhanh đến mức mấy chục lần Mấy ngày sau Cách khu tập trung với Loan không quá xa Một bóng người nhanh như là tia điện Vũ khí trong tay tạc ra ngân quàng Sau đó chỉ thấy mấy chục con dị thú hỏng hết bình thường Ngã ấm ấm xuống đất Thần ảnh xuất hiện Là một nữ tử tóc dài Rất trẻ Khoảng chừng 20 tuổi Trong tay cầm sông đau ngân bạc Tư thế hiền ngàng Giết chết dị thú trước mắt Lắc lắc tóc đuôi ngựa Xung quanh có người Đều là đồng đội của nàng Bể mặt bọn hắn nhẹ nhóm Biểu lộ lạnh nhàn Chủ dịch của chúng ta thật lợi hại Cái sông đau này quả thật là bá đảo Các đội viên tán dường Chủ diệt quay đầu nói Chỉ là một vài dị thú hỏng huyết mà thôi Không đáng kể một chút nào Có người nói Dị thú Hồng Nguyết thì cũng là dị thú Trong nhái mắt đã giết chết mấy chục con Tốc độ mà lực đạo này rất tốt Thế hệ trẻ cơ cấu phán quyết chúng ta Người có thể đứng đầu bảng trừ duyệt nghe thấy Nhất miệng lên Có vẻ rất vui vẻ Cơ cấu phán quyết Là bộ phận quan trọng nhất ở khu tập trung thủ đô Có thể trở thành một thành viên trong đó Vậy thì nhất định là người ưu tú nhất Nàng có thể còn còn trẻ như vậy Gia nhập được vào trong đó thực lực bản thân đương nhiên là không tầm thường. "Được rồi, phía trước chính là khu tập trung yếu loạn, chúng ta đến nơi đó đi." Một nam tử một mắt mở miệng nói, mắt phải của hắn ta có đeo một bịt mắt màu đen, mặt chữ quốc nhìn rất nghiêm túc, là người phụ trách đội ngũ này. Đoàn người tự mình tản ra, quay lại trong xe, đồng thời có một người nhìn thấy con đường đã bị đống xác sỉ thú trẻ lấp, hai tay vỗ xuống, bộ luồng xung kích khuếch tán. Trực tiếp đẩy bay đống sắc dị thú ra ngoài Còn đường thông xuân Không có trở ngại Đáng người này đều là người có thường lực cường đại Ở trong khu tập trung thủ đô Giác tỉnh giả trạng thái bình thường Có lúc Trừ liệp sát giả cực mạnh Nếu không đều không có cảm giác tồn tại Nhưng từ trước đến giờ Bọn hắn đều không bao giờ dám xem thường liệp sát giả Bởi vì người dẫn đầu bọn họ Cũng chính là nam tử vừa nói chuyện kia Chính là một vị liệp sát giả Thực lực cực mạnh, rất khủng bố Bọn hắn dùng một chiếc xe bọc thép Có thể chứa được nhiều người Thuộc về quân dụng Sau khi được cải tạo Với loại địa hình trong tận thế Không có một chút chắc trở nào Vô cùng thông suốt Cho dù phía trước có xác dị thú ngăn cản Cũng có thể dựa vào mã lực cường đại Trực tiếp đụng bay là được Đấy cả Sao bọn hắn lại chết ở tình Dưỡng Lão Cái này không có khoa học cả đội viên không nhịn được hỏi. Tuy rằng thực lực đáng ở kia cũng chỉ là cấp 7 mà thôi, nhưng ở trong tình dưỡng lão tuyệt đối có thể đi ngang. Huống chỉ ở nơi này, dị thú thức tỉnh cấp 5 chính là cao nhất, có dị thú nào có thể giết chết bọn hắn chứ? Người không biết khu tập trung Ado đã không còn sao? Hả? Đám người trong xe giật mình, đối với chuyện này bọn hắn thật sự không biết. Dù sao bọn hắn nhất được nhiệm vụ là đến khu tập trung Miếu Loan điều tra tình hình. Còn về chuyện khu tập trung Ma Đô bị tiêu diệt Thật sự không biết rõ lắm Đi cả Điều đó không khả năng chứ Nói như thế nào thì khu tập trung Ma Đô cũng là một khu tập trung cơ lớn thật sự Tuy rằng không bằng khu tập trung thủ đô chúng ta Nhưng cao thủ ở trong đó cũng không ít Chẳng lẽ là dị thú triều à Hay là có một lượng lớn dị thú cấp bậc cao Bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến chuyện này Còn về cố ý Bọn hắn đương nhiên không tin Được rồi nhanh lên Đừng hỏi nhiều như vậy Các người chỉ cần biết rằng Khi khu tập trung ma đô bị tiêu diệt Cái tình dưỡng lão này đã không còn an toàn Như trong tưởng tượng nữa đó Đi đâu cũng phải chú ý Nếu không đến lúc hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi Lê Huy nhắc nhọc bọn hắn Đám người gật đầu Biết Lý Ca nói chính là vì tốt cho bọn họ Ngẫm lại những năm gần đây Bọn hắn của Lý Ca dẫn đầu Thành công tránh đi không biết bao nhiêu nguy hiểm Nếu không có Lý Ca chăm sóc bọn hắn Với tình hình bọn hắn mà nói Sợ là bên ngoài đã chết không biết bao nhiêu lần rồi Bởi vậy Bọn hắn rất tin tưởng Lý ca Khi Lý ca bảo bọn hắn Đừng hỏi nhiều Vậy thì bọn hắn một câu cũng không hỏi Lúc này Khu tập trung yêu loạn Lê Bạch, Lão Trù Nhìn thấy đẳng xa Một chiếc xe bọc thép cuốn theo bụi mù đáng đến Lước mắt nhìn nhau Lão Trù vội vàng thông báo cho Lâm Phàm Để Lê Bạch lại vì thực lực của hắn ta mạnh nhất Cho dù có xung đột Hắn ta cũng có thể chống đỡ mấy giây Đánh lén là không có khả năng Để đối phương có cơ hội đánh lén Lần này nói chuyện Có thể đến gần hắn ta 3 mét Thì xem như hắn ta thua Cũng không lâu lắm Xếp bọc thép dừng lại hẳn Đám người đang xây dựng tường thành Đầu nhìn về phía này Người đến chỗ bọn hắn có vẻ hơn nhiều Đầu tiên là có người từ khu tập trung ma đô chạy trốn ra Muốn đến đây xâm chiếm nơi này Đánh lén lê bạch lão ca trọng thường Sau đó lại có người đến Cũng không biết trải qua chuyện gì Chết ở cửa ra vào của khu tập trung Bây giờ lại có người đến Chào nhói mắt khi bọn hắn cảnh giác Cuộc sống an nhàn khi bọn hắn thả lòng cảnh giác trong lòng Sau khi trải qua những chuyện này Lòng cảnh giác bọn hắn đã buông lòng Lại khôi phục lại Cửa xe mở ra Lý Huy là người bước xuống xe đầu tiên Thần thể hắn ta cao lớn thẳng tắp Ngương mặt nghiêm túc Khiến Lê Bạch cảm thấy áp lực lớn làm Cảo thủ Người này tuyệt đối là cao thủ Khi hắn ta xuất hiện Trong xe lục tục có người bước ra ngoài Có tất cả là 6 người Sau khi bọn hắn xuống xe Thì cũng không làm gì cả Chỉ quan sát khu tập trung miếu loàn Khi thấy khu tập trung miếu loàn Đang xây dựng thêm tường thành Cho dù là Lý Huy Trên mặt cũng lộ ra sự kinh ngạc Có người tìm Mai Lê Bạch mở miệng hỏi Lúc này Lâm Phàm cũng đã đến Chúng ta từ khu tập trung thủ đô đến Bọn người Lý Huy đi về phía Lê Bạch Đối với đám người đang bước đến Lê Bạch nhấc chân lên Khi đối phương tiến thêm một bước Hắn ta lập tức lui về phía sau một bước Từ đầu đến cuối đều duy trì một khoảng cách đối với đối phương Sẽ không để cho các người Đến gần thêm một bước Cũng sẽ không để cho các người cách xa ta thêm một bước Phương trầm chính là công bằng công chính Bước đến bước đến Lý Huy nhíu mảnh Dừng chân lại Này ngươi có gì vậy ta tiến về một bước Ngươi cũng lập tức luôn về phía sau một bước Chúng ta đáng sợ như thế sao Đừng nói lý huy có chút bất mãn Ngay cả đồng bạn đi theo cũng như vậy Ôi khu tập trung bản địa Cũng không lễ phép quá rồi Đã nói chúng ta đến từ khu tập trung thủ đô rồi Tưởng tượng lúc trước khi ra ngoài Chấp hành nhiệm vụ Không quan tâm đi ngang qua loạn khu tập trung nào Chỉ cần nói là từ khu tập trung thủ đô đi ra Mức độ nhiệt tình của đối phương Bọn hắn thật sự không thể nào chịu đựng nổi Nào giống như là bây giờ Lê Bạch không nói gì Mà nhìn về phía tường ngoài Khi bóng dáng lâm Phàm xuất hiện Không khỏi thở ra một hơi Cảm người đến đây đi Ánh mắt của hắn ta lưu Huy lập tức nhận ra Vừa rồi còn rất cảnh giác Chỉ là sau khi lướt mắt một cái Đã to gàn lên Suốt cuộc người này đã thấy ai đến Thuận theo ánh mắt nhìn sang Lâm Phàm xuất hiện trong tầm mắt của Lý Huy Áo khoác màu đen Đeo một thanh đào Rất trẻ tuổi Trên mặt có sự tự tin Còn có cả ước mơ và kiên cường Đối với tương lai Không sợ tận thế Lì Huy nghĩ thầm Xem ra người này chính là người quản lý Của khu tập trung miếu Loan Lục này Lâm phạm biết bọn hắn sẽ đến Chỉ là không ngờ bọn hắn đến nhanh như vậy Mới chưa đến mấy ngày Mà đã xuất hiện ở nơi này Xem ra khu tập trung thủ đô Rất quan trọng chuyện xảy ra lần này Ai Giao lưu với người xa lạ thật là phiền Chào các người, hoan nghênh đến khu tập trung Biên Loan Từ xa xa Lâm Phàm đã phất tay, chào hỏi với bọn hắn Nụ cười chân mặt rất chân thành Trước khi chưa có bất cứ Mâu thuẫn nào phát sinh Đó chính là người lạ có thể trở thành bằng hữu Trong tương lai Sau khi hắn đến bên cạnh Lê Bạch Có thể cảm nhận Lê Bạch thở phạm một hơi Rõ ràng đã yên tâm Hắn vỗ nhẹ lên vai của Lê Bạch Đã làm khó cho hắn ta rồi Dù sao thì đám giao hỏa trước mắt Thật sự đều là cao thủ Ông trời ơi Cao thủ bên ngoài đều là lá cải trắng nát à Khắp nơi đều có thể nhìn thấy Thậm chí còn chưa đến nửa tháng đã gặp được nhiều như vậy Vị mặt chữ quốc trước mắt này là mạnh nhất Chắc hẳn là cường giả cấp 9 Còn lại đều là cấp 7, cấp 8 Có giác tình giả Có liệp sắc giả Chào ngươi, ta là Lâm Phàm người quản lý của nơi này Xin hỏi các ngươi là Lâm Phạm vươn tay ra thân thiết chào hỏi Nắm tay Lý Huy Bảo lãn đồng bạn của ta Chúng ta đến từ khu tập trung thủ đô Lý Huy nói Bàn tay va chạm nhau Lâm Phạm lợi dụng tinh thần Do xét tình hình bên trong cơ thể của Lý Huy Loại tình huống này khiến mí mắt của Lý Huy hơi giật giật Có loại cảm giác thân thể Bị người ta nhòm ngó đến Cảm giác này rất kỳ quái Nhưng không biết tại sao Lại xảy ra chuyện như vậy Quả nhiên là một giác tỉnh giả khô tập trung thủ đô Đã từng nghe thấy Lại tánh địa ánh sáng cuối cùng của nhân loại trong tầng thế Đời kế thác hy vọng văn minh của nhân loại cuối cùng Đầm vào mặt không đỏ Tim không đập Hung hăng tán dương một trận Mấy người chu duyệt hơi ngọc đầu Eo lưng thẳng tắp Rõ ràng vị trí bọn họ được đánh giá cao Trong lòng người khác như vậy Theo bọn họ thấy cũng là một loại vinh quang Chỉ có khóe miệng Lý Huy hơi run run Giống như là khịt mũi xem thường Loại tán dương này Nhưng không thể hiện rõ ràng ra ngoài Xin hỏi các người đến khu tập trung mía loa nho nhỏ này Có chuyện gì không Lâm Phạm thò mò hỏi Lý Huy nói Cảm người có từng thấy người xa lạ chết ở chỗ này không Lúc nói ra lời này Từ đối đến cuối Lý Huy đều nhìn chằm chằm vào mắt của Lâm Phàm muốn nhìn ra sự thay đổi trong ánh mắt của hắn Tìm ra chân tướng Chỉ là Có Lâm Phạm trả lời rất thẳng thắn Không hảnh dây dưa dài dòng một chút nào Không đợi Lý Huy hỏi tiếp Lâm Phạm đã chủ động nói Trước đó có mấy ngày Nói cũng kỳ quái Có đám người đi ngang qua chỗ chúng ta Muốn nghe ngóng một vài chuyện ở chỗ chúng ta Sau đó thì lái xe rời đi Nhưng gần đây trong đám người lần trước đến Có một nữ nhân chết ở ngay cửa ra vào khu tập trung chúng ta Nếu như người nói là nàng Vậy thì ta nghĩ chắc là người đó Loại chuyện này cứ nói thật ra đi Không cần thiết về dâu diếm Cũng không phải bọn hắn làm Cần gì phải che che giấu giấu Hoàn toàn không cần thiết Vậy thì tài của nào ở đâu Lý Huy hỏi Xin đi theo chúng ta Lầm phàm nhìn về phía lê bạch Người là do ngây trốn Có đứng ngay rao đó làm gì Dẫn đường đi Trước đồng đất Bọn người Lý Huy ngơ ngác nhìn Phần mộ giản dị trước mặt Trước mộ cũng có phần đuôi hương đã bị đốt chùi Trốn Loại tính hình này khiến mọi hắn cảm thấy Chính là người của khu tập trung miếu loạn Có vẻ rất xem trong chuyện này Lâm Phạm chỉ vào đống đất nói Nàng chết ngay cửa ra vào Của khu tập trung chúng ta Chúng ta chẳng có cách nào khác Chỉ có thể chôn nàng Hy vọng nơi này có thể trấn an linh hồn Không có nơi nào để đi của nàng Nghe đến đó Ánh mắt Lý Huy nhìn về phía Lâm Phàm Trở nên thân thiện hơn rất nhiều Chồng thận thấy rất hiếm có được người như vậy Thông thường khi gặp được thi thể Chỉ có một loại lựa chọn Đó chính là không quan tâm Có ai nhản dỗi không có chuyện gì làm chôn thi thể chứ Từ điều này có thể nói rõ Khu tập trung miếu loàn có tính người hơn So với tưởng tượng của bọn hắn Ít nhất không giống như những khu tập trung bọn hắn đã từng đi qua Tràn ngập bạo ngược Ác độc, mất đi nhân tính rồi thi thể ra đây Lý Huy nói với người bên cạnh Được Lập tức có hai vị đội viên Bắt đầu đào bới Lâm Phạm và Lão Lê lặng lẽ nhìn xem Lý Huy tốt bụng giải thích Chúng ta muốn nhìn vết thương trên thi thể một chút Muốn biết nàng chết như thế nào Chuyện này không liên quan gì đến khu tập trung miếng loạn các người Không cần căng thẳng Đã hiểu Lâm Hằng tuét miệng cười nói Ý nghĩ của Lý Huy Hắn hoàn toàn không có nghi hoặc hay vấn đề gì Tản nhẫn Thật sự là tản nhẫn Nữ tử này chết thật sự không nhắm mắt Đã được an táng rồi Lại bị người tắt ảo ra từ trong đống đất Một cái thi thể bày trên mặt đất Trừ màu da quá trắng ra Ngược lại không hề có dấu hiệu hư thối Thậm chí ngay cảm con giỏi bọ cũng không thấy Sau khi thi thể xuất hiện Về mặt ám người trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều Lúc trước một người đang sống sờ sờ Ai lại có thể ngờ được Chỉ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ một lần Đã biến thành thế này sinh tử vô thường Không ai biết trước lúc nào sẽ chết Lý Huy đeo bao tay Đi đến trước mặt thi thể Bắt đầu lục lọi thi thể Trong mặt hẳn tả, đây không phải một thi thể Mà là một mách mối Cất giấu rất nhiều bí mật Vẹn quần áo lên, lộ ra thân thể bên trong Sợ chỗ này, sợ chỗ kia Không biết bao lâu Lý Huy đứng dậy, khẽ nói Trôn đi Sau đó gỡ bao tay trắng ra Ném vào trong phần mộ Đồng bạn bên cạnh bắt đầu chôn cất Sau đó quay về phía lâm Phàm Cảm ơn Cái thi thể này cứ chôn ở chỗ này Đại tạng người có thể nói cho ta biết những thứ này Nghe lời đối phương nói Nói thật Đối phương đều rất hiểu lễ phép So với những người kêu đánh kêu giết kia Chiếm lĩnh khu tập trung của người khác kia Không biết tốt hơn biết bao nhiêu Đúng là một trời một vực Nếu như người người đều lễ phép như vậy Thế thì đâu còn những mâu thuẫn rối loạn kia xảy ra Trường 151 Các người rất tốt Lý Huy không nói phát hiện gì Từ thi thể mà chỉ ngồi tại, cũng không vội vã rời đi. Quan Lâm có thể vào trong khu tập trung của các người nhìn xem, cho đến nay chúng ta đều sinh sống ở trong khu tập trung thủ đô, rất ít khi đến khu tập trung khác, không biết có được không?" Lý Huy cười hỏi. À, đương nhiên là có thể." Trên mặt Lâm Phàm tươi cười, không hề từ chối yêu cầu của đối phương. Còn về bí mật ở trong khu tập trung, um, có vẻ những không có bí mật gì, trừ Tinh Tinh và Lạc Điểu, những thứ khác đều không thành vấn đề." Hồng chỉ là đều bây giờ chỉ sợ có đang ngủ Tình tình thì bị nốt ở trong phòng Chỉ cần không ra ngoài Sẽ không có ai biết Đám người trù duyệt cũng rất kinh ngạc Rất ít khi đến khu tập trung khác Xấu hổ, lời này vừa nghe đã biết là nói láo Chỉ có lão đại mới nói ra được Xin mời Lâm Phạm mời Lý huy mỉm cười gật đầu Dẫn đám người đi theo sau lưng của Lâm Phàm Đối với bọn già hoạt này Từ khu tập trung thủ đô đến Lâm Phàm không có ác ý Đối phương hiểu lý lẽ Hắn đương nhiên cũng làm theo đạo lý Khi đi ngang qua Tường thành đang xây dựng Hắn cũng chủ động giới thiệu Vì sao muốn xây dựng Bọn người Lý Huy biết Biểu hiện rất bình tĩnh Loại chuyện xây dựng thêm tường thành này Phần lớn là những khu tập trung có thực lực mới có thể xây dựng thêm Dù sao thì một khu tập trung cỡ lớn Có tính hấp dẫn rất lớn Thông thường sẽ thu rất nhiều người Dần dần khu tập trung có diện tích có hạn Không thể nào chứa được nhiều người như vậy Mở rộng diện tích cũng là chuyện tất nhiên. Quả lý lo mà, theo ta được biết, khoảng thời gian trước nơi này có xảy ra dị thúi triều một lần. Tình hình lúc đó có gây ra ảnh hưởng lớn đối với các người không? Chủ duyệt dò hỏi. Dị thúi triều đối với nhiều khu tập trung mà nói đều là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng khu tập trung khác không giống như khu tập trung thủ đô có năng lực phòng ngự hoàn mỹ. Còn ổn, không tổn thất quá lớn, phần lớn đều là nhờ vào khu tập trung kim lăng cản giúp chúng ta rồi Lâm Phạm nói À, Lý Huy cảm thác nói Khu tập trung Kim Lăng thật đáng tiếc Lúc trước Hoàng tướng quân xây dựng khu tập trung Kim Lăng Có kích thước tương đương với khu tập trung thủ đô Vào thời gian tận thế Quả thật là hiệu quả rất rõ rệt Giúp người sống sót có nơi yên phận Nhưng Lạc đầu không nói tiếp Lâm Phạm nói tiếp Là nơi này của chúng ta được bên ngoài gọi là tỉnh Dương Lão Cấp độ dị thú cũng không cao Cho nên khi bên ngoài không ngừng có dị thú cấp cao xuất hiện Cường giả cũng càng ngày càng mạnh Mà người sống sót sinh sống Ở trong khu tập trung kim lăng lúc trước Chỉ có thể rời khỏi nơi này Đi ra ngoài tìm kiếm cơ hội mạnh lên Đúng không sai chính là như vậy Lý Hủy nói Thời gian ban đầu mọi người chỉ muốn sống sót Còn sống ở trong tận thế hỏng mét này Khi cuộc sống không thành vấn đề nữa Lại nghĩ thế nào để mạnh lên Tình huống của tỉnh dưỡng lão tương đối đặc biệt Không có dị thú cao cấp Bởi vậy đi thì đi Chạy thì chạy Cuối cùng cũng tạo thành cục diện thế này Xây dựng tường thành Ngược lại không khiến bọn hắn kinh ngạc Mãi cho đến khi đi vào bên trong Nhìn thấy ruộng đồng trước mặt Bọn hắn đã hoàn toàn chấn động Thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình Cái này nếu ở khu tập trung cỡ lớn Cho dù là khu tập trung thủ đô Đều khó có thể khiến bọn hắn chấn động như vậy Nhưng nơi này Chỉ là khu tập trung cỡ nhỏ mà thôi Vậy mà trực tiếp sử dụng vùng đất này Để trồng trọt Không thể không nói Người quản lý trẻ tuổi này Là người rất biết suy nghĩ So với những người quản lý bọn hắn đã từng nhìn thấy Rất khác biệt Ở trong khu tập trung khác Tường ngoài là nơi sinh sống của rất nhiều người sống sót Nhìn có vẻ như đang sống tạm Nhưng thật ra trong mắt người quản lý Chỉ là công cụ hình người Có thể tạo ra giá trị mà thôi Bất ngờ làm sao Lâm Phạm cười hỏi Quả thật là rất bất ngờ Vậy mà người lại dùng diễn tích ở tường ngoài để trồng trọt Vậy những người sinh sống ở đây đâu Lý Huy tò mò hỏi Sau khi hắn hỏi lời này Các độc bạn sau lưng Trong đầu đầu hiện lên một ý nghĩ Đó chính là người từ ngoài Sợ đã bị dị thú khạm ăn hết Ở trong trận dị thú chiều kia rồi Sinh sống ở tầng trong Chỗ này không phân chia tường trong tường ngoài đâu Lâm Phạm nói Sau khi bọn hắn đến Đáng người đang vùi đầu gian khổ giữa ruộng đồng Cũng đứng dậy Xoa xoa eo Mặt mũi mỉm cười Chào hỏi với Lâm Phàm Đối diện với mấy lời chào hỏi này Hắn đều đáp lại từng người Vất vả, ủng hộ Tiếp tục làm việc đi Trong lòng mọi người lý huy hơi kinh hãi Không ngờ người trong khu tập trung Lại kính yêu và tôn kính hắn như vậy Nhưng cái này Bọn hắn có thể đều nhìn ra nụ cười này không phải là giả mọi người đang làm việc trong đồng ruộng Đều là cường giả sao Cũng không phải Chính là những người sống sót bình thường Chỉ là xem cách ăn mặc vào tinh thần diện mạo bọn hắn Nói thật Rất khó tưởng tượng ra được Những người sống sót bình thường Cực khổ khát Lý Huy nhìn về phía Lâm Phạm Trong mắt lộ ra sự tò mò Đây là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy Tò mò với một người quản lý khu tập trung cỡ nhỏ Giúp cuộc là có ý nghĩ gì Hoặc là phương thức quản lý như thế nào Mới có thể giúp người xuống sót bình thường Ở nơi này Chẳng ngập trò mong đối với tương lai như vậy Vô cùng tò mò Hắn ta đã không kịp chờ Mà muốn nhìn thấy tình hình ở tường trong một chút Rất nhanh đã đi vào tường trong Như các người nhìn thấy đây Tất cả mọi người trong khu tập trung yếu loa chúng ta đều sinh sống ở nơi này. Lâm Phạm giới thiệu cho bọn hắn đã từng đi qua khu tập trung thủ đô. Hắn đương nhiên biết kiến trúc nơi đó như thế nào nhưng hắn vẫn thuộc rõ như lòng bàn tay. Nói những cái đảnh ra. Quản lý đó mà khu tập trung thủ đô chúng ta bên đó cũng có. Lý Huy nói. Lâm Phạm cười nói. À xem ra người quản lý của khu tập trung thủ đô cũng có ý nghĩa giống như người ta. Người nói mọi người cực cực khổ khổ cả một ngày Dù sao cũng nên có một nơi để thả lỏng chứ Điều đáng tiếc duy nhất chính là diện tích quá ít Không thể tụ tập được quá nhiều người thả lòng Cho nên chỉ có thể đến trước thì được trước Người đến sau thì phải xếp hàng Đời miễn phí sao? Lý Vy nghe ra chút gì đó Đương nhiên Những cái này vốn chính là nơi để cho mọi người thả lòng Không miễn phí chẳng lẽ là thu phí sao? Hướng chi Ở khu tập trung miếng loan chúng ta Cơ bản đều là cung hưởng Năm Phạm nói Lý Huy nghe thấy rất chấn động Cùng hưởng Cái này làm sao có thể làm được chứ Thậm chí cho dù có thể gánh vác nổi Thì có vẻ cũng sẽ không có ai làm như vậy Không nói đến những thứ khác Con người đều rất ích kỷ Cực cực khổ khổ kiếm được vật tư Sao có thể chia sẻ cho người khác Đừng nói Lý Huy kinh ngạc Đáng người chu duyệt cũng như vậy Đi tiếp Võ viện Lý Huy dừng bước nhìn tấm bảng hiệu Trầm tư thật sâu với cái này Loại này có vẻ không hợp với tận thế Nếu là ở thời kỳ hòa bình Ngược lại có thể hiểu được Taekwondo tán đả quyền kích Ta thấy cái tên võ viện này Cũng không có gì quá đáng chứ Lâm Phạm cười nói Chính là nơi để mọi người cường kiện thân thể Có thể xem như là phòng tập thể thao Nâng cử tạ, chạy bền luyện tập một chút tốc độ phản ứng Cũng không có gì kỳ quái Ồ, thì do là thế Không ở diện tích của khu tập trung miếu loan không lớn Nhưng những gì cần có đều có Lý Huy không suy nghĩ nhiều Hắn ta đi tiếp Đối với kiến trúc xung quanh Cũng không có quá nhiều hứng thú lắm Chỉ có hứng thú với người sống sót nhìn thấy được Ánh mắt vẫn luôn đánh giá, quan sát Cái này khiến hắn ta phát hiện ra Tinh thần diện mạo của những người sống sót Ở tường ngoài kia Cũng không phải cố ý lựa chọn trưng ra đó Mà người sống sót ở nơi này Đều là như vậy Thần kỳ, thật sự quá thần kỳ Nên có vẫn phải có Chỉ là không biết có thể hỏi một việc hay không Lâm Phạm mở miệng hỏi Mời nói Lý huy của ấn tượng không tệ đối với Lâm Phàm Ngược lại đồng ý tàn gẫu đối với đối phương Còn về chuyện đối phương muốn hỏi Chỉ cần không dính đến vấn đề bí mật Thì vẫn có thể nói cho đối phương biết Đương nhiên Đối phương chính là người quản lý của một khu tập trung cỡ nhỏ Chỉ có thể hỏi ra được vấn đề cao cấp gì chứ Nhiều nhất chỉ là tò mò với bên ngoài mà thôi Nếu như hỏi đến những vấn đề này Hàn ta cũng không để ý Mà tàn gỗ với đối phương một chút Dù sao Hàn ta cũng đã lâu rồi Không nói chuyện với người xa lạc quá nhiều Lâm Phàm nghĩ nghĩ Sắp xếp lại ngôn từ Rồi nói Trước kia có người dố đáng đi ngang qua khu tập trung Yên Loan Rồi nói với chúng ta Hàn muốn đến khu tập trung thủ đô Ờ sau đó thì sao Lý Huy gật đầu lắng nghe Chỉ thấy Lâm Phàm nói đến đó thì không nói gì Lập tức nghiêng đầu nhìn Lâm Phàm Nói đi Người không nói tiếp Có quỷ mới biết ngươi muốn hỏi cái gì Khi đối phương thúc giục Lâm Phạm nói Hà nói khu tập trung thủ đô đã nghiên cứu ra cách Có thể hấp thu năng lượng ở trong huyết tinh Từ đó dẫn dắt tăng lên tinh thần Tăng xác suất xuất hiện giác tỉnh giả Biện pháp này có thật hay không Sau khi hắn nói ra lời này Hiện trường vô cùng yên tĩnh Con người của Lý Huy hơi co lại Cờ mặt cũng có chút run run Đám người chu duyệt cũng như vậy Không ngờ người tình dưỡng lão xa rồi Vậy mà cũng biết đến Lâm Phạm thấy bọn họ ngây người, trong lòng hiểu rõ. Xem ra là thật, hơn nữa đã có hiệu quả. Ừ, nếu như không tiện nói thì thôi, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi. Lâm Phạm nói. Lý Huy khôi phục bình thường, chậm dãi nói. Ờ, chuyện này cũng không phải bí mật. Khu tập trung thủ đô quả thật đã nghiên cứu ra được cái này. Trước kia khi vừa nghiên cứu ra, chuyện này không có người nào biết. Thế nhưng trên thế gian này không có bức tường nào không lọt gió. Khi người tiếp xúc được ngày càng nhiều Tóm lại sẽ lan truyền ra ngoài Nhưng lan truyền thì lan truyền Những nghiên cứu này đều nằm trong tay của ba đại gia tộc Người khác không thể nào lấy được Thậm chí ngay cả bọn hắn Đến bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc được Chỉ biết là có chuyện này thôi Cái kia Lầm phàm có chưa hỏi Lý Huy đã rơi tay lên cản lại Đừng nghĩ nữa Thứ đổi chơi này sẽ không chuyển ra ngoài Nếu như tương lai người cảm thấy muốn mạnh lên Ngược lại có thể đến khu tập trung thủ đô, thử một lần, trở thành người trong tay ba đại gia tộc, có lẽ sẽ có cơ hội. Lý Huy vừa cười vừa nói, nâm phàm cười cười, không nói gì thêm. Thời gian đi dạo trôi qua rất nhanh, bọn người Lý Huy rời khỏi khu tập trung miếu loàn, mở cửa xe bọc thép, quay về bản giao nhiệm vụ. Đừng thấy bọn họ là người có cơ cấu phán quyết, nhưng nói thẳng thắn ra thì, chính là đang thay ba đại gia tộc làm việc. trong xe. Lý ca, cái khu tập trung Loan kia thật là kỳ lạ. Có người nghĩ đến những gì mình đã nhìn thấy, đưa ra đánh giá đúng trọng tâm. Oh, Lý Huy gật đầu nói, nếu như ngày nào đó các người không thể trở lại khu tập trung thủ đô được nữa, ngược lại có thể đến khu tập trung Miếu Loan. Nơi này so với những khu tập trung khác mà chúng ta từng nhìn thấy, khác nhau một trời một vực. Quan trọng là nơi tốt đẹp để sinh sống. Lý Cả, đang yên, đang lành Sao chúng ta lại không thể sống ở khu tập trung thủ đô nổi chứ Đúng vậy Đối mặt với lời hỏi thăm của đồng họn Lý Huy chỉ cười cười, không nói gì thêm Ngược lại là chu Duyệt ở bên cạnh Lại nhìn về phía sợi mặt của Lý Cả Nàng dường như có thể cảm nhận được một vài chuyện Chỉ là không dám xác định mà thôi Lấy ra, vị kia chết như thế nào Chú Duyệt chuyển đổi chủ đề Đám người cũng vô cùng tò mò về chuyện này Lý Huy nói Về thương trên người khá nhiều, trí mạng nhất chính là có ngoại lực xé rách ngực Nhìn vết thương giống như là ngón tay Đã rời khỏi cơ thể, nắm lấy trái tim Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà không móc ra Chắc là có người ra tay ngăn cản Nhưng vết thương quá nặng Chạy đến khu tập trung yếu loan thì chết tại cửa ra vào ha trong lòng mỗi người giật mình Cảm thấy thủ đoạn rất hung ác Đây là muốn bóp nát trái tim đối phương sao Chỉ là cho đến bây giờ Bọn hắn cũng không biết suốt cuộc là ai làm Còn những thi thể của người còn hại kia Sớm đã bị dị thú gặm ăn sạch sẽ Ngay cả máy định vị cũng bị vào trong bụng dị thú rồi Bọn hắn đi tìm Chỉ thấy dị thú kia chạy tới chạy lui Mà tín hiệu định vị cũng theo dị thú mà di động Tình huống đã như vậy còn có thể nói cái gì Khu tập trung miêu loàn Sau khi bọn hắn rời đi Lâm Hàm suy nghĩ một vài chuyện Khu tập trung thủ đô Đã nghiên cứu ra được Đồng thời cũng nói rõ ràng Thứ đồ chơi này sẽ không lan truyền ra ngoài Tự nghiên cứu được thì cơ bản không có khả năng Hắn và đối phương nói chuyện Cũng xem như hòa thuận Một vài cường giả trong khu tập trung thủ đô Vẫn tương đối hiểu đạo lý Lúc này Tiểu Ái đến Thúc thúc Tiểu Ái sao con lại đến đây tan học rồi sao Lâm Phả mỉm cười Ném những chuyện trong đầu ra sau gáy Vừa rồi những người bằng hữu của Thúc Thúc sao Tiểu Ái hỏi Ờ cũng có thể coi như vậy Nhưng cũng không tính là như vậy Có phải đã nhìn thấy cái gì hay không Đồng phản biết tiểu hái nhất định đã nhìn thấy cái gì đó Khi hắn dẫn bọn người Lý Huy đi dạo Có đi ngang qua phòng học Tiểu hái đang nghe giảng bài nghiêng đầu Quay sang nhìn về phía bọn hắn Khi đó hắn phát hiện ra con người tiểu hái Co lại Rõ ràng đã nhìn thấy cái gì đó Cho dù tiểu hái không đến tìm hắn Hắn cũng sẽ hỏi một chút Cũng không phải là muốn ngăn cản gì cả Chỉ là trong lòng tò mò mà thôi Tiểu hái gật cái đầu nhỏ Vâng con nhìn thấy thúc thúc kia Sẽ chết Thúc thúc nào là người đứng bên cạnh ta sao Vâng Lúc nào sẽ chết Không biết Tiểu hái lắc đầu Lâm phàm khẽ nhú mày Lý hủy sẽ chết Đây chính là giác tình giả cấp 9 đó Nếu như là dị thú Cũng không có khả năng Cho dù trời không lại Chạy thoát nhất định là không thành vấn đề Hơn nữa ngay cả thời gian tử vong Cũng không biết Đối với chuyện này Cho dù hắn có ý định Cũng lực bất tỏng tâm Nói thật loại năng lực của Tiểu Hái thật sự đáng sợ Nhìn như là dự đoán trước được tương lai Nhưng thật ra chỉ nhìn thấy kết quả Sinh tử đã sớm định trước Ngoại lực không ngăn trở Kết quả sẽ không thay đổi Lâm phàm sau đầu của Tiểu Hái Nhẹ nhàng hỏi Nhìn thấy những cảnh sinh sinh từ tử này Có phải rất khó chịu hay không Vâng Tiểu Hái gật đầu Về sau này cứ nhìn thúc thúc Nhìn mọi người nhiều một chút Vâng Tiểu hái vui vẻ đáp lời Từ khi lăng thành dẫn theo tiểu hái đến đây Quan hệ giữa tiểu hái và lâm phạm hắn càng ngày càng tốt hơn Có khả năng đây chính là tầm quan trọng Của cảm giác an toàn Đến mức lăng thành Cũng có lúc ghen tị Cảm thấy tiểu bào bối bên cạnh đã bị người khác Cạnh mất góc tường, lấy mất Gần đây tạm thời không có chuyện gì Hắn cảm thấy tu luyện là tốt nhất Đẳng cấp đã đạt đến cấp 6 Phối hợp thực lực tổng hợp hiện nay Áp lực khi đối đầu với dị thú thức tỉnh cấp 9 Không lớn Cho nên không cần gấp gáp rời khỏi tỉnh dưỡng lão Đi dân giết những dị thú kia Ngược lại khi cảnh giới tăng lên Khiến thực lực của hắn tiến bộ tăng vọt Quay về nơi ở Ngồi xếp bằng, tiến vào tu luyện Giải luyện tinh thần trái tim có độ khó không thấp Thậm chí còn khó hơn tu luyện tinh thần não bộ Nhưng đối với cái này hắn có thể hiểu được Khống chế tinh thần trái tim Đó là một loại thủ đoạn tiến công Mấy ngày sau, ngay vào lúc hắn đang tu luyện, lão chủ vội vàng chạy đến, nói cho hắn biết quý xương bảo của khu tập trung hoài phổ, dùng vô tuyến điện tìm hắn, dọc điệu có chút gấp gáp. Lâm Phạm dừng tu luyện, đôi mắt sáng tỏ, so với trước kia còn sáng tỏ hơn. Đây là khi bắt đầu tu luyện tinh thần trái tim, dẫn đến thay đổi. chưa không đề cập đến những thay đổi này, hắn và lão chủ đến phòng liên lạc, kết nối, giảo lưu. Một lát sau, cúp máy, Lâm Phạm nói: "Quý Sương Bảo nói, tổ chức Trung Sinh muốn phái người đến khu tập trung Hải Phổ, hy vọng chúng ta có thể qua đó hỗ trợ áp trận một chút, bọn hắn sợ." A, lão chủ đã từng nghe Lâm Phạm nói đến tổ chức Trung Sinh. Đây là tổ chức bí mật ẩn tàng sâu nhất trong tận thế. Trụ sở ẩn mình ở trong sa mặt Tekory. Đây là những gì Lâm Phạm nói cho hắn ta biết. Lâm Phạm trầm tư, đột nhiên nghĩ vì sao tổ chức Trung Sinh lại muốn đến khu tập trung Hải Phổ? Cái khu tập trung Hải Phổ này Chưa hẳn ở nơi đầu tiên đối phương đến Tiến sĩ Ai Hoa nói Hắn ta biết được vị trí của tổ chức trùng sinh Nguyên nhân chủ yếu là do hắn ta chủ động đi tìm Trực tiếp cải đạn nổ Ở trên người tổ chức trùng sinh bên kia Cho nên Tổ chức trùng sinh đang điều tra rốt cuộc là do ai làm Trường 454 Đồ ăn dâng tận miệng Có phải vui vẻ Hắn cảm thấy có khả năng như vậy Nếu như hắn không đi khu tập trung hoài phổ Chỉ sợ tiến sĩ Ai Quà Và quý Xương bảo sẽ chết Nếu như hắn là người phụ trách tổ chức trùng sinh Tuyệt đối thẳng rằng giết chết nhầm Cũng tuyệt đối không buông tha một người Dù sao thì chuyện để lại tai họa ngập cho mình Không ai đồng ý cả Khu tập trung hoài phổ vẻ mặt tiến sĩ Ai Quà Và quý dương bảo rất nghiêm trọng Tổ chức trùng sinh môn phái người đến đây Chuyện này tuyệt đối với mọi hắn mà nói áp lực rất lớn. Chưa kì chưa bao giờ có tình huống như vậy. Bây giờ xem ra tình hình có vẻ không ổn. Tiến sĩ Ai Qua cảm thấy nhất định lần trước hắn ta khiêu khích khiến tổ chức trùng sinh vẫn luôn tìm kiếm, rốt cuộc là ai đã làm. Khu tập trung hỏa phổ tuyệt đối không phải nơi đầu tiên bị tìm đến, nhưng đối phương tìm thật chuẩn, thật sự tìm đến chỗ hắn ta. Tiến sĩ Ả, ngươi nói xem hắn có đến không?" Quỷ Sương hỏi, có chút đắn đo, không xác định. Dù sao thì tình hình bây giờ đã đặc biệt Không phải người dũ đáng bên ngoài Nghĩ đến chuyện chiếm lĩnh khu tập trung hoài phổ Mà là tổ chức thần bí chân chính Trong tận thế Chỉ cần đến, nhất định sẽ có liên quan đến tổ chức trùng sinh Chắc là sẽ đến Tiến sĩ Ai Hoa rất kiên định Đây là một loại tín nhiệm đối với Lâm Phàm Nhưng tin tưởng thì tin tưởng Nói thật, trong lòng hắn ta cũng có chút bất ổn Đỡ như không đến thì làm sao bây giờ Nhưng vào lúc này Có tiếng đập cửa vang lên Quý sương bảo cao mày Có chút không vui Ai vậy Nơi này là chỗ hắn ta và tin sĩ ai qua bàn chuyện Trong khu tập trung có ai gan to bằng trời Như vậy đến quấy dạy bọn hắn Đến mở cửa Ngay khi mở cửa Vừa định tức giận quát lên Nhưng nhìn thấy gương mặt người ở trước mắt Cái miệng vừa mở của hắn lập tức khép lại Quản lý lắm Giọng nói ngạc nhiên vang lên Tiến sĩ Ai Qua đang ở trong phòng vô cục kinh ngạc Rõ ràng không ngờ đối phương Lại đến nhanh như vậy Từ khi thông báo cho đến bây giờ Cũng chỉ mới 5 tiếng mà thôi Lâm Phạm gật đầu Đi vào trong phòng nước mắt nhìn thấy tiến sĩ Ai Qua đang đứng đó Hút thuốc Nhìn hắn mỉm cười Tiến sĩ lúc nào đối phương đến Lâm Phạm hỏi Tiến sĩ Ai Qua suy nghĩ một chút rồi nói Có lẽ ngày mai sẽ đến Đối với chuyện người tổ chức trùng sinh đến Trong lòng bọn họ rất căng thẳng Đều đang lo lắng sẽ có chuyện không tốt xảy ra Các người có nghĩ đến Dự tính sau đó không Lâm Phạm hỏi Sao, sao đó Quỷ sướng bảo kinh ngạc hỏi Không hiểu tại sao lại muốn hỏi đến dự định sau đó Các người đừng nói với ta là các người không nghĩ đến đấy Tiến sẽ ai qua chơi người ta Một vỗ, kích nổ người ta Đấy như điều tra ra là các người Các người có nghĩ đến chuyện sau đó hay không Dù sao thì các người nhất định không thể chờ đây nữa Lâm Phạm cảm thấy nếu mình đã tới Vậy thì nhất định phải làm rõ mọi chuyện Cái này Chẳng lúc nhất thời Quý Sương Bảo không phản bác được Nói thật hắn ta thật sự không nghĩ đến chuyện sau đó Tiến sĩ Ai Quà nhìn về phía Lâm Phạm Trong mắt có vẻ chẳng có chút chấn động nào Nhưng thật ra lộ ra tín hiệu cầu cứu Dường như đang nói Quản lý lầm Ngươi đừng chơi đùa với chúng ta nữa Ta biết người nhất định có cách Không cần thiết về bảo chúng ta tự vận động bộ não nhỏ của bé của mình Tiến sĩ Ai Quà Ngươi nhìn ta làm gì Ta nói ta cũng không có cách Ngươi có tin không Lâm Phạm nói Hả Tiến sĩ Ai Quà há hức mồ Có chút không tin Quý sưng bảo tiến hên nắm lấy tay của Lâm Phàm Cầu xin quả lý Lâm ạ Nhưng cái khác không cần nói Nhưng ngươi nhất định phải giúp chúng ta một tay hẳn ta biết tiến sĩ Ai qua chỉ chuyên làm nghiên cứu Không am hiểu cái chuyện ném mặt mũi đi cầu xin người khác Cho nên loại chuyện khóc lóc vàng xin này Nhất định phải để hắn ta làm Được rồi, đối phương còn chưa đến Ai biết tình hình như thế nào Tình hình bây giờ chỉ có thể đi một bước, tính một bước Để lúc đó chuẩn bị cho ta một cái áo khoác trắng Làm trợ thủ của ngươi Nâm Phạm nói Được, không thành vấn đề Tiến sĩ Ai Hoa gật đầu nói Chờ đợi là quá trình khô khan Lâm Phàm không đi loạn khắp ở Trong khu tập trung hoài phổ Đối với kết quả ngày mai Hắn chỉ nghĩ đến hai khả năng Một là đối phương đến đây để tìm hiểu Không tìm ra được vấn đề gì Sau đó phủi mông rời đi Loại thứ hai chính là đối phương đã tìm ra vấn đề Rồi trực tiếp ra tay Nành sinh xung đột Đương nhiên còn loại tình huống thứ ba Cũng là loại mà hắn tương đối coi trọng Về chuyện có thật sự xảy ra hay không Còn phải xem tình huống ngày mai Ngày hôm sau Tiếng ấm ấm vang lên Đám người sống sót ở khu tập trung hoài phổ Ngần đầu nhìn lên Một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn Người của khu tập trung miếu loàn đến sao Bọn hắn biết khu tập trung miếu loàn Của máy bay trực thăng Nhưng rất nhanh Bọn hắn phát hiện đó không phải khu tập trung miếu Loan Máy bay trực thăng này còn lớn hơn Cái của khu tập trung miếu Loan rất nhiều Nghe thấy tiếng động Quý Dương bảo hít sâu một hơi Đi đến trước cửa sổ Nhìn máy bay trực thăng xuất hiện trên bầu trời Quay người rời khỏi phòng Tiến đến ngành đón Bên ngoài Quý Sương bảo mặt không đổi sắc nhìn qua Khi máy bay trực thăng vững vàng hạ xuống mặt đất Hàng ta lập tức tươi cười Tiến lên ngành đón Hoan nghênh hoan nghênh Đường sao mà đến Đoạn đường này vất vả quá rồi quỷ Sương bảo Húm núm Không quan tâm đối phương có quan tâm đến chuyện này hay không Quá trình vẫn nên phải có Hết tập 34 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn nhớ đây lại một like Một share Một sóc Còn mình ngói ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.